các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 875. Dư âm của trận đại chiến vẫn còn vương vấn trong không gian, tựa như một bản giao hưởng hùng tráng vừa kết thúc, để lại sự tĩnh lặng đến khó tả. Những mảnh vỡ của đạo tắc, những vết rạn nứt của thời gian và không gian vẫn lơ lửng, chậm rãi tan biến, là minh chứng cho một cuộc đối đầu không tưởng vừa diễn ra. La Phàm đứng đó, giữa tâm điểm của sự hỗn loạn đã lắng xuống, Ánh mắt anh dõi theo từng tia sáng cuối cùng của hy thiên đạo cũ đang tan rã, mang theo những xiềng xích đã giam cầm vạn vật qua bao kỷ nguyên. Hơi thở của anh đều đặn, nhưng sâu thẳm bên trong, sự mệt mỏi của một hành trình dài đằng đẵng vẫn còn gặm nhấm. Tuy nhiên, đó không phải là sự mệt mỏi của thất bại, mà là sự kiệt sức sau khi đã dốc cạn mọi thứ. Một loại thanh thản hiếm có tràn ngập tâm hồn anh, như thể gánh nặng ngàn cân đã được trút bỏ, nhưng đồng thời, một trọng trách mới, lớn lao hơn lại vừa được đặt lên vai. Đồng đội của anh, những gương mặt quen thuộc đã cùng anh trải qua sinh tử, dần dần tề tựu. Họ đứng đó, những chiến binh đã bất chấp số phận, những linh hồn đã dám thách thức quy luật. Ánh mắt họ hướng về La Phàm, không còn là sự nghi ngờ hay sợ hãi của những ngày đầu, mà là sự tôn kính sâu sắc, niềm tin vững chắc và cả một chút bối rối. Họ đã thắng, nhưng thắng lợi này mang ý nghĩa gì và con đường phía trước sẽ ra sao? Dương Khai Với vết thương vẫn còn rỉ máu trên vai, nhưng đôi mắt rực cháy ý chí, bước đến gần nhất. "La huynh, chúng ta đã làm được rồi." Giọng nói anh ta run rẩy, xen lẫn niềm vui sướng và sự khó tin. Đó là một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng cả một hành trình đầy máu và nước mắt. La Phàm khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại ẩn chứa cả ngàn vạn cảm xúc. "Phải, chúng ta đã làm được. Không phải một mình ta." mà là tất cả chúng ta anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt, từ mộ dung tuyết với vẻ đẹp lạnh lùng nhưng ánh mắt giờ đây đã dịu đi rất nhiều, đến lão quái trấn thiên với bộ râu bạc phơ khẽ rung lên vì xúc động, và cả vô danh kể từng là sát thủ lạnh lùng giờ đây đứng đó với một vẻ bình yên lạ thường thiên đạo của đã bị phá vỡ e la phàm tiếp tục, giọng nói vang vọng nhưng không hề có sự kiêu ngạo chỉ có sự chân thành và rõ ràng nó không còn là một xiền xích không còn là một ý chí áp đặt. Giờ đây, chư thiên vạn giới đã tự do. Nhưng tự do không có nghĩa là hỗn loạn. Nó có nghĩa là trách nhiệm. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của đất trời vừa được tái sinh, cuốn đi những tàn tích cuối cùng của cuộc chiến. Không gian xung quanh bắt đầu tự phục hồi, những vết nứt khép lại, linh khí từ từ ngưng tụ, dồi dào hơn bao giờ hết, tựa như vũ trụ đang hít thở một hơi thật sâu sau cơn bão táp. Trách nhiệm Mộ Dung Tuyết khẽ hỏi, ánh mắt nàng vẫn còn hoài nghi. Nàng đã chứng kiến quá nhiều sự thối nát, quá nhiều sự tha hóa của quyền lực, kể cả những kẻ tự xưng là bảo vệ thiên đạo. La Phàm quay lại nhìn nàng, nụ cười trên môi sâu sắc hơn. "Phải, trách nhiệm. Trách nhiệm của mỗi sinh linh trong việc kiến tạo nên đạo của chính mình. Trách nhiệm của chúng ta, những người đã nghịch thiên, là đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ thiên đạo nào khác mọc lên để áp bức" Chúng ta không phải là kẻ cai trị mới, không phải là vị thần tối cao tiếp theo. Chúng ta là những người gác cổng, những người chỉ dẫn và quan trọng nhất là những người truyền lại tinh thần nghịch thiên. Ê. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào không khí. Một luồng linh lực tinh khiết, không mang theo bất kỳ sự phán xét hay quy tắc nào, lan tỏa ra. Đó là linh lực của sự sống, của hy vọng, của sự khởi đầu. Vạn vật đều có ý chí. Mỗi sinh linh Dù là phàm nhân yếu ớt hay cường giả đỉnh cao, đều có quyền định đoạt số phận của mình. Đạo không phải là thứ được áp đặt từ trên cao, mà là dòng chảy tự nhiên của sự tồn tại, được định hình bởi tổng hòa ý chí của vạn vật, e. Những lời nói của La Phàm không phải là mệnh lệnh, mà là một lời tuyên ngôn, một hạt giống được gieo vào tâm trí của những người đang lắng nghe. Họ bắt đầu hiểu ra, cuộc chiến này không phải để La Phàm trở thành kẻ mạnh nhất, mà để La Phàm mở ra một con đường. một khả năng cho tất cả. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Lão quái trấn thiên hỏi, giọng ông ta trầm khàn. Ông đã sống qua vô số năm, chứng kiến bao nhiêu kỷ nguyên hưng suy, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này. La Phàm nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần ló rạng, nhuộm hồng cả một vùng không gian. Chúng ta sẽ tái thiết. Tái thiết những gì đã bị hủy hoại, không chỉ là cảnh quan vật chất, mà còn là niềm tin, là hy vọng. Chúng ta sẽ giúp các giới vực hồi phục, thiết lập những quy tắc mới, những quy tắc không còn là xiềng xích, mà là những sợi dây liên kết, bảo vệ sự tự do và đa dạng của vạn vật. Ê, anh bước đi. Từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Những người khác tự động đi theo, không ai nói một lời, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng trào một cảm xúc khó tả. La Phàm không phải là vị vua đang dẫn dắt thần dân, mà là người dẫn đường khai phá một con đường mới. Chúng ta sẽ cần những người thấu hiểu tinh thần nghịch thiên để la phàm nói tiếp, để những người không sợ hãi trước sự thay đổi, những người dám đứng lên vì lễ phải và sự tự do. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một kỷ nguyên mà ở đó, mỗi ý chí cá nhân đều được tôn trọng, mỗi con đường tu luyện đều được khám phá, và mỗi sinh linh đều có cơ hội định nghĩa lại chính mình. Anh dừng lại bên một vách đá đổ nát, nơi một mầm cây nhỏ đang vương mình mạnh mẽ giữa kẻ đá. Thiên đạo cũ đã bị phá vỡ. Nhưng bản chất của nghịch thiên thì không bao giờ kết thúc. Đó là một hành trình vĩnh cửu của sự khám phá, của việc vượt qua giới hạn của chính mình. Hôm nay, chúng ta đã lật đổ một thiên, nhưng ngày mai, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với những thiên khác, những giới hạn mới trong vũ trụ rộng lớn này, hoặc thậm chí là những giới hạn trong chính nội tâm của chúng ta. Những lời của anh như một luồng gió mát lành, xoa dịu những vết thương chiến tranh và gieo mầm hy vọng. Họ hiểu rằng Cuộc chiến thực sự không phải là đánh bại một kẻ thù bên ngoài, mà là cuộc chiến không ngừng nghỉ với sự tự mãn, với sự sợ hãi và với mọi thứ cố gắng hạn chế tiềm năng của sinh linh. Ta sẽ không ngồi trên ngai vàng, Lệ La Phàm nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vang vọng như lời thề. Ta sẽ không trở thành thiên mới. Ta sẽ là một lữ khách, một người du hành qua các giới vực, bảo vệ ngọn lửa của sự tự do và truyền bá ý chí nghịch thiên. Ta sẽ là một biểu tượng để nhắc nhở rằng không có gì là không thể thay đổi, không có định mệnh nào là tuyệt đối, y. Mộ dung tuyết nhìn La Phạm, trong ánh mắt nàng không còn sự lạnh lùng hay vẽ mặt vô cảm như trước đây. Có một sự ấm áp, một niềm tin chưa từng có. Nàng hiểu rằng, đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu vĩ đại. La Phạm không muốn trở thành một vị thần cai trị, anh muốn trở thành một hạt giống, giao mầm ý chí tự do vào tâm hồn vạn vật. Dương khai siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh mới đang trỗi dậy trong mình, không phải là sức mạnh của sự bá đạo, mà là sức mạnh của sự kiên cường và mục đích. Chúng ta sẽ đi cùng huynh, La huynh, kệ anh ta nói, giọng chắc chắn. Chúng ta sẽ là những người gác cổng đó, những người truyền bá tinh thần đó, y. Những tiếng gật đầu vang lên từ những người khác. Họ không chỉ là đồng đội trong chiến tranh, họ giờ đây là những người đồng hành trên con đường tái tạo vũ trụ. Nhiệm vụ của họ không phải là xây dựng một đế chế mà là xây dựng một kỷ nguyên của sự tự do và lựa chọn. La phà mỉm cười, nụ cười thật sự thanh thản. Anh biết rằng con đường phía trước còn rất dài, còn vô vàn thử thách. Việc thiết lập một trật tự mới, một hệ e đạo hệ e mới công bằng và tự do hơn, sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, trí tuệ và lòng dũng cảm không ngừng. Nhưng anh không đơn độc. Anh có những người đồng chí và quan trọng hơn đã gieo mầm ý chí nghịch thiên vào tâm hồn của vạn vật. Đó là di sản lớn nhất của anh, một di sản sẽ tồn tại mãi mãi, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Anh quay lưng lại với ánh bình minh đang lên, hướng về phía những giới vực đang chờ đợi được hồi sinh. Từng bước chân của anh, dẫu vẫn nhẹ nhàng, nhưng giờ đây lại mang theo một ánh sáng mới, ánh sáng của hy vọng, của sự tái sinh và của một lời hứa vĩnh cửu, rằng ý chí tự do sẽ không bao giờ bị dập tắt. và hành trình nghịch thiên sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net